như là giao long từ tam thập tam thiên đến vô số thế giới đến minh hải toàn bộ bay lên không tản mát xa dung động kinh thiên những di tích kia những thần thành kia Phàng phất hết thảy thức tỉnh lại lực lượng khủng bố bắt đầu khởi động thần quang vô biên phúng xuống phật giới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 hai đạo kim quang kích xạ mà xa huy hoàng như trụ chiếu xạ ức vạn dặm xa núi lớn dương cánh mà lên nhất phi trùng thiên hóa thành một đầu ngốc ung vạc phá phía chân trời tịch trọng tịch tử quy hai con chim to cũng phi kêu lớn tử quy đại đế tử trong thiên hà tỉnh lại a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 Thật có chút môn đạo. Kỳ thật các ngươi cũng là phản đồ của thần đạo. Kế đô cùng la hầu la trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn nhìn như tu luyện chính là thần đạo. Kỳ thật sớm đã làm ra cải biến. Đem tiên đạo cùng thần đạo dung hợp. Rốt cuộc đã có đại thành tựu. Vốn bọn hắn cho rằng không người có thể nhìn ra điểm này.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 hóa thành hỗn độn khí thế của hắn cường đại to lớn cao ngạo như thế ngay cả ma giới cũng ngăn không được cước bộ của hắn kế đô la hầu la các loại tồn tại cường đại đến cực điểm nhau nhau gầm lên gào thét toàn diện tách ra pháp lực vô số đạo đại đạo dung nhập hư không ý đồ đỉnh trụ ma giới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 Hẳn là ba chân tiên muốn đem đô thiên cổ thần đạo tạo thành nhân vật có thể cùng hắn chống lại. Bởi vậy đem tiên đạo mình luyện thành dung nhập đến bên trong đạo quả của đô thiên. Không chỉ có như thế. Trong hốn độn đạo quả này còn có đại đạo tầng thứ càng cao. Đã vượt qua chân tiên đại đạo. Cực kỳ cường đại. Cách đại đạo này tuy không tròn vẹn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 Đây mới là thần Sau lưng hắn Đột nhiên nguyên thủy bao la mở mịt Hiện ra một quả nguyên thủy đạo quả Đạo quả này không bằng đạo quả hắn Và bọn người tiên cung thái tử sáng trói trói mắt Hơn nữa cũng không lớn Nhưng có một loại cảm giác hằng cổ vĩnh tồn Chiếu giỏi kiếp trước kiếp này tương lai Các loại tiên thể la hầu la